À, luận cứ hiểu thể học và phê bình của Can. Luận cứ này xuất hiện lần đầu tiên một cách khá chặt chẽ dưới ngòi bút của Thánh An Sơm, 10331109. Nhưng các học giả nghĩ rằng nét chính của luận cứ này đã có trước Thánh An Sơm, đã trở nên quá quen thuộc và ngài chỉ có công mặc cho nó cái hình thức luận lý thôi. Dầu sao luận chứng này đã bị Thánh Thomas đả phá kịch liệt, nên sau đó không ai dùng nữa. Mãi đến thời Đề Đế Các. Luận chứng này lại được sử dụng một cách khéo léo trong các tác phẩm của Triết gia Cozito, nhất là nơi suy niệm về đại ý luận cứ này như sau: Tôi có ý tưởng rõ ràng và phân minh về một hữu thể vô cùng toàn thiện. Nếu tôi quan niệm ngài không hiện hữu thì tôi mắc vào mâu thuẫn. Cho nên phải kết luận ngài hiện hữu. Đề các còn nói quan niệm hình tam giác mà không nhận nó có ba góc là mâu thuẫn. Cũng vậy, quan niệm thượng đế mà lại không nhận là ngài có thì cũng mâu thuẫn. Can phá đổ luận cứ của Đề Các một cách dễ dàng. Trước hết ông lưu ý ta rằng luận cứ hữu thể học có tính chất hoàn toàn luận lý, giống như một mệnh đề toán học, đó là thứ luận lý hình thức, cho nên cái phải có chi có trong quan niệm. Thí dụ khi ta quan niệm hình tam giác, tất nhiên ta quan niệm nó có ba cạnh và ba góc. Nhưng nếu ta không vẽ ra giấy hoặc đục trên gỗ, thì thực sự không có hình tam giác và cũng không có góc nào hết. Nhân đó Can viết. Nhận có hình tam giác mà lại không nhận nó có ba góc thì mâu thuẫn thực đấy, nhưng nếu gạt bỏ luôn cả hình tam giác và ba góc của nó thì có mâu thuẫn gì đâu. Đối với quan niệm ta có về hữu thể tuyệt đối cũng thế, nếu bạn chối sự hiện hữu của ngài thì còn đâu những thuộc tính, như sự toàn thiện, của ngài. Và như vậy có mâu thuẫn gì đâu. Thực sự những người dùng luận cứ hữu thể học như đề các đá, ăn gian, người ta đòi họ chứng minh có thượng đế thì họ lại bắt đầu bằng chỗ buộc ta nhận thượng đế là đấng toàn hảo, và tất nhiên toàn hảo thì phải có hiện hữu. Nhưng ta đã nhận ngài hiện hữu đâu mà nhận rằng ngài toàn hảo. Đúng thế, phần thứ hai của luận cứ hữu thể học chứa đựng một lầm lẫn quan trọng vào bậc nhất trong triết học, lầm lẫn hai bình diện quan niệm và hiện hữu, ý tưởng và thực tại. Ta vừa thấy đề các coi hiện hữu là một phẩm tính, thượng đế toàn hảo thì phải có đủ mọi phẩm tính, vậy ngài không thể thiếu phẩm tính hiện hữu. Trước kia Thánh Thomas cũng đã chống đối những người coi hiện hữu là một phẩm tính hoặc một quan niệm. Học thuyết của ngài mệnh danh là sự khác biệt giữa yếu tính (essent) và hiện hữu (existent). Yếu tính thuộc lãnh vực quan niệm và luận lý, còn hiện hữu thì thuộc lãnh vực kinh nghiệm. Lên tiếng về lập trường, một đồ đệ của ngài viết: Hiện hữu ở ngoài lãnh vực của tri thức quan niệm, nó ở extra genus notici theo một cách nói của Thánh Thomas. Học phái của ngài coi hiện hữu là đối tượng của tri thức trực giác, tri thức nhờ hiện diện. Nói cách khác, quan niệm không thể đạt tới hiện hữu, vì hiện hữu là một cái gì ở hẳn ngoài lãnh vực của quan niệm, nên ta chi gặp được hiện hữu trong một chi giác, nhờ sự ta hiện diện với sự vật. Về vấn đề này, Can cũng viết những dòng tương tự như thế. Ông cũng nhấn mạnh vào tính chất của hiện hữu là không thể quan niệm được, nhưng chỉ có thể nghiệm thấy thôi. Hiện hữu không phải là một thuộc từ của thực tại. Một cái gì ta có thể thêm vào cho quan niệm sự vật? Hiện hữu chỉ là sự vật có đấy thôi. Hiện hữu là một cái gì thuộc lãnh vực khác hẳn lãnh vực quan niệm. Nói như sa chơ ngày nay, thì hiện hữu là một thứ, thừa, bởi vì quan niệm không, làm ăn, gì được nó, không thêm và cũng không bớt gì được của nó. Bởi vậy can viết, xét về nội dung, tức quan niệm, thì 100 đồng bạc hiện hữu không hàm chứa cái gì hơn 100 đồng bạc có thể có. Những đồng bạc khả hữu có thể có, thì biểu thị cho quan niệm trăm đồng bạc, và những đồng bạc hiện có thực sự thì biểu thị cho trăm đồng bạc và có kèm thêm sự có đây. Nếu trăm đồng bạc có thực đây hàm ý một cái gì hơn quan niệm trăm đồng bạc khả hữu thì phải nhận rằng quan niệm kia không biểu thị sự vật một cách đầy đủ, và như thế nó không còn đáng gọi là quan niệm nữa. Nói cách giản dị, khi tôi nghĩ đến tờ giấy trăm trong túi, thì tôi cùng có quan niệm, trăm đồng bạc, như vậy, về phương diện quan niệm thì có cái có cũng như cái chưa có đều biểu thị một quan niệm, trăm đồng bạc. Nhưng khi thực thì khác khi không có, cho nên can viết một cách hài hước, tuy nhiên với một trăm đồng hiện có, tôi giàu hơn là với quan niệm xuông về trăm đồng. Như vậy ta thấy, hiện hữu không phải là một quan niệm, cho nên đừng quên rằng giữa quan niệm về một sự vật và sự hiện hữu của vật đó, còn có cả một vực thẳm khác biệt. Bởi vậy luận cứ hữu thể học của Descartes không có giá trị gì hết. Trước can 6 thế kỷ, Thánh Thomas đã viết một cách không kiêng nể về luận cứ của Thánh An Sơm, cho rằng những ai hiểu đúng nghĩa danh từ, Thượng Đế thì cũng nhận đó là một vị mà ta không thể nghĩ ra được có gì cao trọng hơn, nhưng không phải vì thế mà người ta đã phải công nhận ngay rằng vị đó đang hiện hữu thực sự. Bởi vậy không thể kết luận ngài hiện hữu, trừ khi chấp nhận rằng vị tối cao đó có thực, nhưng những người vô thần lại không chấp nhận sự hiện hữu của ngài. Như vậy luận cứ hữu thể học chỉ chứng minh được sự hiện hữu của Thượng Đế cho những ai đã tin thờ ngài thôi, không chứng minh được cho người chưa tin. B